hàn vũ tích nhặt lên tờ giấy kia nàng thực sự không khống chế nổi mong muốn biết nội dung trên tờ giấy dù đây không phải là ghi cho nàng nhưng cũng là thứ mà lâm vân lưu lại đúng vậy vợ hiện tại của anh là hàn vũ tích nhưng bọn anh đã ly hôn có lẽ anh yêu cô ấy chỉ trong một khoảnh khắc nhưng chính vì khoảnh khắc đó mà anh không thể quên được cô ấy có lẽ em đã đoán đúng cô ấy cũng không yêu anh bởi vì anh là người bệnh tâm thần là một thiếu gia hoàn khố còn thường xuyên đánh mắng cô ấy cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất về sau anh lại nhặt được nó ở bãi rác tuy nhiên anh không có trách cô ấy hàn vũ tích lần nữa rơi lệ lâm vân em yêu anh em yêu anh anh trở về đi em không ngại anh là người điên không ngại anh là hoàn cố em nguyện ý bị anh đánh chỉ cần anh trở về thực xin lỗi là do em không biết quý trọng tưởng niệm nhưng hiện tại em sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ nó em chỉ muốn anh trở về em muốn là vợ của anh lâm vân em nguyện ý em thực sự nguyện ý giấy viết thư vốn bị ướt bởi nước mắt của cam g i a o hiện giờ lại lần nữa bị ướt đẫm bởi nước mắt của hàn vũ tích bay xuống mặt đất kỳ lam tranh thủ thời gian vịn cam g i a o đường từ yên thì đỡ hàn vũ tích tô tịnh như chỉ là nhặt tờ giấy trên mặt đất kia lên sau khi xen xong thần sắc ảm đạm trong bức thư không có lời nào nói về nàng giống như cả câu chuyện không có quan hệ gì với nàng vậy cam g i a o lâm vân nói em đã từng cứu anh ấy anh ấy từng bị thương sau có nặng không bị thương ở đâu hàn vũ tích nhớ tới việc này vội vãng hỏi cam g i a o cam g i a o sửng sốt một chút việc này hình như xảy ra đã lâu rồi nhưng nàng vẫn kể lại chuyện lâm vân bị thương cho hàn vũ tích chỉ là không nói hắn bị thương do súng bắn mà thôi cam g i a o kể xong hàn vũ tích mới nghĩ tới đây là chuyện xảy ra từ lâu nhưng vẫn nói lời cảm ơn, cảm ơn với cam g i a o cảm ơn em cam g i a o cảm ơn đã cứu lâm vân trong lòng của cam g i a o rất khổ sắp hàn vũ tích có thể c ả m ơn mình đã giúp lâm vân nhưng mình lại không thể giống cô ấy c ả m ơn người khác hàn vũ tích là vợ của lâm vân tuy lâm vân đã nói là ly hôn nhưng từ những hàng chữ mà lâm vân biết thì vẫn thấy được tình cảm của lâm vân đối với hàn vũ tích là rất sâu sắc không hề có chút giả dối nào trong đó à em ra ngoài đi mua thức ăn nha vũ tích và cam giao cả ngày còn chưa ăn gì kỷ lam nhìn mấy người lại nhìn thấy bầu không khí có chút nặng nề cho nên muốn ra ngoài mua thức ăn mọi người ăn no thì mới có thêm tinh thần ừ em đi đi đường tử yên gật đầu nàng cũng muốn đi cùng kỷ lam nhưng nếu để lại ba người tự kỷ nề đây thì có vẻ không yên tâm chút nào vũ tích túi sách này hẳn là của lâm vân muốn tặng cho em hôm đó c h ỉ có nghe lâm quản lý nói đường tử yên thấy kỷ lam đã rời đi mà hàn vũ tích vẫn rất khổ sở đành phải chuyển đề tài phải chính là nó cam dao nghe thấy đường tử yên nói vậy mới nhớ ra vội vàng nói với hàn vũ tích hàn vũ tích sững sờ nhanh chóng cầm cái túi sách lên không nghĩ tới là mình đối xử với anh ấy như vậy mà anh ấy vẫn còn lưu lại đồ vật cho mình nàng cảm thấy rất áy náy đường tử yên nháy mắt với tô tịnh như và cam dao để ba người lặng lẽ ra khỏi gian phòng này đây là quà tặng mà lâm vân muốn đưa cho vợ hắn vạn nhất có gì đó riêng tư giữa hai người thì người ngoài có mặt sẽ rất xấu hổ hàn vũ tích chú ý mở gói q u à mặc dù gói không đóng được đẹp đẽ nhưng lại được gói rất cẩn thận một kéo lót màu hồng xuất hiện trước mắt nàng màu sắc giống như kéo lót mà lâm vân nhìn thấy lần trước ngoài ra còn có một cái yếm và một cái quần lót được thiết kế khéo léo khuôn mặt của hàn vũ tích trở nên đỏ bừng nàng chăm chú ôm vài món nội y này vào trong ngực anh chẳng xấu xa này lại tặng cho mình những thứ như v ậ y nhưng em rất yêu mến lâm vân anh muốn em mặc những nội y này khi anh trở về sau sắc mặt vốn tái nhợt của nàng càng trở nên ửng hồng không biết suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt vừa thẹn thùng lại vừa lo lắng một bức thư khác rơi ra từ túi sách anh vũ tích liền tranh thủ nhặt lên trong nội tâm lần nữa tràn ngập hình ảnh của lâm vân nguyên lai anh ấy vẫn nhớ mình muốn làm nội y tặng riêng cho mình còn để lại một bức thư cảm giác ghen ghét với cam rào lúc trước đã biến mất vô tung vô ảnh vũ tích bộ nội y này là anh tự tay dùng vân t ẩ m miên làm cho em nó thuộc vào nhóm sản phẩm hoa sơn trà cũng là sản phẩm duy nhất trên thế giới lần trước anh thấy áo lót của em có màu hồng phấn cho nên lúc làm bộ nội y này cũng để cái màu đó không biết em có thích hay không nếu không thích thì cứ tùy tiện xử lý em rất yêu thích lâm vân em thực sự rất yêu thích c ả m ơn anh tuy nhiên anh rất muốn nhìn thấy em mặc bộ nội y này nhưng anh biết anh vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy chẳng qua nếu như có một ngày em tái hôn thì mong em có thể thiêu hủy bộ nội y này đi đừng mặc nó cho người khác nhìn anh rất không thích như vậy nguyên nhân thì chắc anh cũng không cần viết ra sẽ không đâu em vĩnh viễn sẽ không kết hôn với người khác anh mới là chồng của em em chỉ yêu một mình anh chỉ mặc nó cho một mình anh xem mà thôi em chỉ là vợ của một mình anh anh đi lần này không biết bao giờ sẽ trở về đương nhiên những lời này anh không nên nói cho em bởi nó vốn không phải là chuyện mà em quan tâm chỉ là anh tự đa tình mà thôi anh đi làm một việc nếu như có thể ba năm sau anh sẽ tới phần giang một lần bởi vì nơi này còn có một khoản nợ thù mà anh cần phải tính sổ nếu như em còn nguyện ý gặp lại anh thì ba năm sau ngày hai m ố t tháng chín hẹn em ở bệnh viện thánh an anh hẹn em ở đó bởi vì trong lòng anh đó mới là nơi duy nhất anh tìm thấy em giấy viết thư lại rơi xuống lâm vân thực sự sẽ trở về sau suy nghĩ này khiến toàn thân hàn vũ tích tràn đầy khí lực nguyên bản khuôn mặt trắng bệch vì không có sinh cơ nay lại trở nên phấn chấn tràn đầy tinh thần em chỉ biết lâm vân anh không phải là người bình thường mà kể trên người anh đã xảy ra chuyện gì em đều tin tưởng anh đúng vậy từ lúc trở về từ bệnh viện thanh an anh chưa từng lừa gạt em một lần có lẽ anh nói rất đúng chỗ đó mới là nơi hai chúng ta lần đầu gặp nhau ba năm sau ba năm sau anh chắc chắn sẽ không lừa gạt em c ả m ơn anh lâm vân là anh đã cho em hy vọng em sẽ chở anh trở về em sẽ chở anh một lần nữa nhặt bức thư lên nàng đột nhiên cảm giác bàn tay của mình không còn run rẩy nữa hiện tại lâm vân không trở về nhất định là do anh ấy có việc anh ấy sẽ không lừa gạt mình anh ấy nói là ba năm sau thì nhất định ba năm sau sẽ quay trở lại nếu như em không muốn tới đó thì anh cũng không muốn trách em bởi vì có lẽ chúng ta không phải là người của cùng một thế giới có lẽ một ngày nào đó anh sẽ v i n h viễn rời khỏi nơi này sẽ không đâu em nhất định sẽ đến lâm vân anh cũng phải đến nha em và anh ở chung một căn nhà vì sao không phải cùng một thế giới đừng nói ly khai em đừng nói sẽ rời đi chúng ta còn chưa trải qua cuộc sống vợ chồng hạnh phúc với nhau tốt lắm nói đến đây thôi à mà chỗ đó của em lớn hay nhỏ anh chỉ cần nhìn là biết không cần phải sờ cho nên em không cần phải lo lắng là nội y có vừa người hay không mặc vào là sẽ biết ngay anh đi đây tạm biệt em bảo trọng lâm vân ngày hai m ư t tháng chín sắc mặt của hàn vũ tích lần nữa trở nên đỏ bừng trái tim thì đập thình thịch bại hoại em sẽ không tức giận từ nay và sau em sẽ không bao giờ giận anh chỉ cần anh trở về nếu anh trở về em đồng ý làm chuyện ấy với anh nếu anh thích sờ thì cứ sờ nghĩ tới đây sắc mặt của hàn vũ tích đỏ bừng lên như một quả cà chua chín ngay lập tức vứt bỏ những ý niệm trong đầu nhưng trong lòng nàng tràn ngập hình ảnh của lâm vân cẩn thận cất bức thư vào túi hàn vũ tích sờ chăn mềm ở trên giường của lâm vân cảm giác ấm áp vô cùng lại nhìn cái áo lót trong tay hàn vũ tích đột nhiên cởi áo nàng rất muốn mặc bộ nội y mà lâm vân làm riêng cho mình bộ nội y thuộc nhóm hoa sơn trà này mặc vào người vô cùng thoải mái kích cỡ vừa vặn không lớn không nhỏ hàn vũ tích hạnh phúc sờ lên ngực mình trong lòng xúc động không biết phải nói gì ba năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi bộ nội y này mình nhất định phải giữ gìn cẩn thận đợi khi lâm vân trở về liền mặc cho anh ấy xem mà anh ấy cũng thật xấu bình thường nhất định là hay nhìn vào chỗ đó của mình nếu không vì sao lại làm ra kích cỡ chuẩn xác như vậy khi chế tác bộ nội y hoa sơn t r ả này lâm vân đã dẫn n h ậ p thêm vào lực lượng tinh vân thậm chí trên bề mặt của nó còn ẩn ư ớ c có dấu ấn hàn vũ tích mặc bộ nội y này vào mơ h ồ cảm thấy có chút tâm thần tương liên với lâm vân sờ vào chiếc vòng tưởng niệm trên cổ nàng đột nhiên cảm giác mãnh liệt rằng ba năm sau mình nhất định sẽ gặp lại lâm vân lâm vân em nhất định sẽ là người vợ xinh đẹp của anh cửa gian phòng của lâm vân mở ra bốn người đang ngồi chờ ngoài khẩn trương nhìn hàn vũ tích thấy nàng đi ra mọi người đều đứng lên đẹp quá lúc hàn vũ tích từ gian phòng của lâm vân đi ra cảm giác đầu tiên khi bốn người nhìn thấy nàng đó chính là thấy hàn vũ tích quá đẹp tuy nàng chỉ mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt nhưng cũng đủ để tôn lên dáng vẻ thanh tú thoát tục của nàng khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ đỏ ửng ánh mắt đầy linh động thậm chí nữ nhân khác nhìn vào cũng phải si mê chị vũ tích t ô tịnh như đột nhiên trông thấy hàn vũ tích như vậy không khỏi có chút kinh ngạc mấy người còn lại cũng nhìn thấy dung nhan của hàn vũ tích mà giật mình nhưng không có ý ghen ghét bởi vì đây là vẻ đẹp không phải để người ta có thể ghen ghét được tịnh như cám ơn em đã lo lắng cho chị vừa rồi chị đã đọc bức thư mà lâm vân lưu lại anh ấy nói mình không có việc gì hàn vũ tích thản nhiên cười như hoa mới nở không biết vì sao càm dao nhìn hàn vũ tích xinh đẹp như vậy lại không có tí ý gan ghét nào chỉ là cảm thấy người như vậy mới xứng đáng với lâm đại ca nàng cũng rất tin rằng lâm vân an toàn thậm chí ngay cả kỷ lam đều tin lời của hàn vũ tích bởi vì các nàng đều được chứng kiến tài năng của hắn tuy chỉ là tài năng về quần áo nhưng sự tín nhiệm đã nảy nở sâu trong lòng em cũng nghĩ là lâm đại ca không có xảy ra chuyện gì tô thịnh như nói nàng thực sự không cảm giác ra là lâm vân đã xảy ra chuyện cho nên một mực không tin hiện giờ lại nghe hàn vũ tích nói như vậy thì ngay lập tức đồng ý nàng rất tin vào trực giác của bản thân mình chỉ có đường t ử yên là không tin nhưng nàng đương nhiên không ngu ngốc nói ra mọi người lại đây ăn một chút đi em đã mua đầy đủ rồi kỳ lam bận bĩu i bảo hàn Vũ tích ngồi xuống rồi lấy thức ăn vừa mua ra chị vũ tích cái thẻ này là của lâm đại ca lâm đại ca không có ở đây thì chị cầm đi không cần cam g i a o em cứ làm theo lời của lâm vân bằng không lâm vân sẽ không thích đâu hàn vũ tích không hề có một chút do dự nào mà đẩy trả cái thẻ về cho cam g i a o thấy trời sắp sáng lâm vân liền xuống khỏi xe lửa đi tới một vùng rừng núi phòng c h ừ n g chỗ này đã cách thành phố phụng tân phải vài trăm km lâm vân đi vào trong khu rừng rồi tìm một dòng suối nhỏ lau sạch những vết bẩn trên người rồi mặc lên mình bộ quần áo mới mua hiện tại trên cơ bản hắn đã thoát khỏi phạm vi truy lùng của lý gia việc đầu tiên là phải lấp đầy cái bụng đã kế tiếp là tìm một chỗ để tu luyện không biết tới một cấp độ nào đó tuyệt đối không nên xuất hiện trước mặt của lý gia không biết những thứ mình lưu lại cam dao đã gửi cho hàn vũ tích chưa địa chỉ mình cũng đã ghi lại trên bức thư ăn hết bốn gói mì ăn liền mới miễn cưỡng cảm thấy no số mì còn lại thì cần để dành những lúc tu luyện mà dùng cho nên cũng không dám ăn quá nhiều trong một lần lần này chưa hình thành tinh hồn thì tuyệt đối không ra ngoài chỉ vì thực lực quá yếu cho nên mới bị con chó điên kia bắt nạt từ lúc mình hình thành tinh vân vẫn không ngừng tu luyện mấy tháng trời tuy rằng tinh vân bị tổn hao nhưng lâm vân đoán chừng chỉ cần an tâm tu luyện ở đây một tháng là có thể hình thành tinh hồn còn việc tại sao mỗi lần bị thương hắn khó hồi phục tinh vân như cũ lâm vân cũng từng lo lắng qua phòng chừng là bởi vì khi mình hình thành tinh vân do linh khí yếu ớt không đủ đạo thành chỉ cần tìm được một nơi có linh khí sùng túc hẳn là có thể tu thành tinh vân hoàn chỉnh vị trí hiện tại của mình dựa theo bản đồ đã nhìn từ trước thì có lẽ là thuộc về lùng vùng núi tân bắc đi xa hơn về phía bắc hai trăm km là có thể ra khỏi vùng phú núi này còn đi về phía tây ba trăm km thì có thể trực tiếp tiến vào dãy núi vân quý dãy núi vân quý này chạy dài gần nửa hoa hạ quốc núi ở đó chẳng những cao mà còn có rất nhiều khu rừng nguyên sinh tồn tại sau khi xác định vị trí của mình hắn quyết định là sẽ đi bộ vào buổi tối ban ngày thì tu luyện hiện tại trạng thái của hắn xác thực là không được tốt tinh vân chẳng những không có hình thành hoàn toàn mà trên người còn nhiều vết thương cũ mới chưa lành còn có một nguyên nhân chính là linh khí ở địa cầu rất mỏng manh may ra chỉ có ở những khu vực rừng nguyên sinh linh khí mới tập trung nhiều hơn một chút ở những khu rừng nằm ở phía sâu có đôi khi còn gặp được những linh mạch nhỏ những linh mạch này chính là thứ mà lâm vân khao khát nhất hiện nay một khi có t r o n g tay linh mạch như vậy thì lực lượng tinh vân của hắn rất nhanh sẽ khôi phục thậm chí ngay cả việc hình thành tinh hồn cũng không cần phải lâu cho nên hắn muốn đi vào dãy núi vân quý để tu luyện linh khí ở chỗ đó hẳn là không kém tu luyện cả một ngày thương thế của lâm vân đã tốt hơn nhiều lực lượng tinh vân cũng dần khôi phục lại một ít nhưng bởi vì trước đây đã bị thương nặng lại tổn hại tới căn cơ cho nên không chỉ nói là khôi phục như cũ cho dù khôi phục một nửa cũng là khó khăn tới buổi tối lâm vân trực tiếp dựng một chỗ để ngủ trong rừng rồi tùy tiện ngủ lại một đêm chả qua một ngày một đêm nghỉ ngơi hồi phục tuy lực lượng tinh vân còn chưa hồi phục lại nhưng trạng thái hiện giờ cũng không tệ ngày hôm sau bắt đầu hành trình đi bộ để chạy tới dãy núi vân quý tốc độ của lâm vân rất nhanh bởi vì trên người hắn cũng chỉ có vài gói mì ăn liền không có đồ vật gì khác năm ngày sau hắn đã tiến được vào dãy núi vân quý hơn nữa thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục nhưng đi một đoạn đường dài như vậy mà không phát hiện ra linh mạch nào hắn còn đang trông chờ vào nó để khôi phục lại lực lượng tinh vân và để hình thành tinh hồn bản thân nhưng nghĩ tới vấn đề này cũng không phải xong một sớm một chiều tâm tình của lâm vân lại trở nên bình thản chỉ là thời gian tu nguyện giảm bớt một ít cả ngày ăn mì ăn liền cũng có chút chán ngán mà số mì còn lại đã không nhiều hôm nay lâm vân quyết định tìm vài món ăn của thôn quê dù sao thì chỗ này đã vào dãy núi vân quý rất ít người đặt chân tới đây cho nên không cần lo lắng là có người gán tội cho mình phá hoại sinh thái hay săn bắt động vật quý hiếm gì đó vẫn là nên ăn no mới có sức để tu luyện thỏ hoang trong núi là tương đối nhiều lâm vân không mất một chút khí l ự c nào đã bắt được một con thỏ hoang to mọng tìm tới một dòng suối nhỏ làm lông con thỏ tuy rằng ra mua ở quán v ẻ hè không phải là hàng sắc nhưng đối với lâm vân thế là quá đủ đốt lửa rồi dùng gia vị của gói mì tôm vừa nướng vừa rắc lên thịt thỏ rất nhanh mùi thịt thỏ đã bay lên thơm phức mới hơn một tiếng mà thịt thỏ đã được lâm vân nướng chín tuy rằng có thể nướng thêm một lúc nhưng lâm vân đã không chờ được nữa mười phút sau thì cả con thỏ đã chui vào bụng lâm vân ăn xong thịt thỏ hắn thỏa mãn vỗ bụng quyết định là tới một chỗ có thể che mưa ở quanh đây để tu luyện không hình thành tinh hồn hắn tuyệt đối không rời đi lâm vân vừa mới đứng lên thì thấy một cái bóng đen đang di chuyển trong rừng cây lâm vân thầm nghĩ nơi này là núi non hoang dã vì sao lại có người ở đây hắn không chút do d ự lập tức đuổi theo tốc độ của lâm vân rất nhanh nhưng cái bóng phía trước cũng vô cùng linh hoạt dồn theo một lúc thì hắn mới nhận ra cái bóng này là một loại động vật liền mất đi hứng thú đuổi theo con vật này lảng vàng ở chỗ hắn chắc là do bị mùi thịt thỏ hấp dẫn mà thôi đột nhiên một cảm giác sảng khoái ập đến đã lâu không có cảm giác sảng khoái thoải mái như vậy là linh khí không ở chỗ này lại có nhiều linh khí như vậy vì sao ở những chỗ khác lại không có lâm vân cẩn thận tìm tòa chung quanh mới phát hiện ra một chỗ linh mạch rất nhỏ linh mạch nằm dưới một gốc cây tùng lớn thực sự là vô tâm trồng liễu liễu lại ra hoa mấy ngày hôm trước mình còn vất vả tìm kiếm vậy mà hôm nay không mất công sức đã tìm thấy một c â y linh mạch nếu dưới núi vân quý này có nhiều linh mạch loại nhỏ như vậy thì mình xem ra không cần phải tìm đâu chỗ tu luyện nữa chỉ cần không ngừng tìm được các loại linh mạch như này là tốt chỉ là linh mạch này vẫn còn quá nhỏ chỗ linh mạch này qua một thời gian nữa cũng biến mất cho nên lâm vân không hề do dự ngồi xuống dưới gốc cây tùng bắt đầu tu luyện linh mạch tí xíu này tùy lúc có thể biến mất nếu mình không nắm chắc thời gian hấp thu đợi cho linh khí của linh mạch biến mất thì hối hận cũng không kịp tu luyện mãi cho tới hửng đông ngày hôm sau lâm vân mới hấp thu hết được chỗ linh mạch kia thương thế trên người cơ hồ quét sạch lực lượng tinh vân cũng khôi phục đến bảy tám phần trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ chăm ra nguyên nhân khiến tinh vân của mình khó hồi phục quả nhiên là do vấn đề thiếu linh khí từ nay về sau chỉ cần tìm một cái linh mạch tốt để tu luyện là được nửa tháng sau lâm vân không hề đi đâu mà chỉ loanh quanh ở trong rừng núi hoang vu để tìm kiếm linh mạch đói thì hái quả dại hoặc bắt lấy vài động vật hoang dã nhỏ để nướng ăn cuộc sống cũng coi là tiêu diêu tự tại tuy không có nhiều linh mạch cho lắm nhưng cũng tìm được ba chỗ lực lượng tinh vân đã sớm khôi phục như cũ việc hình thành tinh hồn cũng vô cùng thuận lợi với tốc độ như vậy có lẽ không cần thời gian một tháng thì có thể triệt để hình thành tinh hồn gần một tháng sống ngoài g i ã ngoại bộ y phục trên người lâm vân đã rách rưới không chịu nổi tóc tài lộn xộn thoạt nhìn giống như một gã điên nhưng dù vậy thì tâm tình hắn không tệ một tháng này chính là thời gian tu luyện nhanh nhất từ khi hắn tới địa cầu một người sống một mình trong bên rừng núi hoang dã thì rất không an toàn phòng chừng chỉ cần một tháng thì cây mệnh đã sớm vứt đi đương nhiên đây là đối với người bình thường đối với lâm vân mà nói thì cuộc sống ở đây lại rất thoải mái chỗ khu vực này cơ hội chính là khu vực rừng nguyên sinh chẳng những không có s ả i lang à chẳng những có s ả i lang xuất hiện còn có cả hổ báo ngoài ra còn có những động vật ăn thịt hung dữ gì đó thậm chí hắn còn mấy lần gặp qua cả gấu đen nhưng lâm vân chả quan tâm tới mấy động vật này hầu như chúng không có gì nguy hiểm với hắn mà những động vật này cũng không dám tới khiêu khích lâm vân có lẽ bởi vì đó là trực giác của bọn chúng bọn chúng cảm giác được con vật đứng bằng hai chân này không phải dễ chọc nếu bọn chúng đã không chủ động khiêu khích lâm vân thì lâm vân đương nhiên cũng không tùy tiện giết chúng bởi vì dù giết cũng ăn không hết cần gì phải phí phạm lương thực không nói những động vật hưng dữ này ngay cả rắn độc ở đây cũng nhiều vô số k ẻ rất nhiều loại rắn độc mà lâm vân còn chưa từng gặp qua tuy nhiên chất độc của chúng hầu như không có tác dụng với lâm vân hiện tại tinh hồn của hắn đã được hình thành một nửa rồi hắn có thể nhẹ nhàng bước độc ra ngoài cơ thể huống chi hắn còn là một nhà thực vật học linh thảo và dược liệu bên trong xiết, tính toán hái chúng đi. Một khi hắn ngưng tụ thành nhất tinh, hắn mới lấy thảo tăng tốc tu nhiều không nhưng chưa hái chúng khi hắn hắn chế Linh và Vân này này dược dưới dược dược, dùng ngưng cũng còn có cường liệu Lâm lấy luyện. núi đi. bên đàn kẻ mới để để độ mạch lúc này càng ngày càng khó tìm lâm vân đã liên tục tìm suốt một tuần mà còn chưa phát hiện linh mạch mới rơi vào đường cùng hắn đành phải tiến sâu hơn vào rừng rậm để tìm kiếm ngao vừa mới đi được chưa lâu hắn rõ ràng gặp phải hai con sói lớn bên trái là con sói đen bên phải là một con sói xám lâm vân vừa đi vừa tìm kiếm linh mạch vậy mà không phát hiện ở đó có hai con sói đoạn đường hắn đang đứng này là một đoạn đường nhỏ do nhiều động vật đi qua mà hình thành còn hai bên là bụi cây và bụi gai do đường nhỏ cho nên chỉ đủ một người đi mà lâm vân thì đương nhiên không muốn lui về sau nhường đường cho hai con sói này vài ngày trước lâm vân cũng gặp được vài con sói nhưng phần lớn bọn chúng vừa thấy lâm vân thì đều lảng đi chỗ khác bởi vì loài động vật có trực giác giống như kiểu giác quan thứ sáu vô cùng linh mẫn phòng trường bọn chúng biết lâm vân này không dễ ăn hơn nữa trong rừng này còn có rất nhiều con mồi cho nên không cần phải liều mạng để chọc giận lâm vân nhưng hôm nay hai con sói chặn đường đi của lâm vân rõ ràng không có ý định lùi bước ngao con sói đen bên phải giống lên lộ ra hàm răng trắng hếu rõ ràng là đang muốn uy hiếp lâm vân lâm vân âm thầm buồn cười muốn đánh thì đánh cần gì phải uy hiếp tránh ra bằng không đừng trách ta không khách khí lâm vân quát lớn nói với hai con sói kia con sói đen bên phải có vẻ nhịn không được sự khiêu khích của lâm vân liền lao về hướng hắn nếu là lâm vân lúc vừa mới vào dãy núi này thì phỏng chừng có thể bị thương nhưng hiện tại trải qua hơn một tháng tu luyện bằng linh mạch tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều còn nhanh hơn con sói đen này vài phần nhoáng cái đã né sang một bên con sói đen vổ hụt rơi vào phía sau của lâm vân lâm vân né qua một chảo rồi đi tới sau lưng con s ó i à con sói dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy chân sau của nó vung mạnh lên con sói đen lộ vẻ sợ hãi nó tưởng rằng đã bị lâm vân ném đi xa không ngờ lâm vân lại lao tới trước mặt nó con sói đen thoáng cái bị ngã dưới chân của lâm vân lâm vân giơ chân lên liền giẫm lên cổ con sói sói đen nằm dưới chân không thể cử động ngao con sói s á m hú lên một tiếng nó đã biết người trước mặt này rất lợi hại cho nên nó không giống như con sói đen lao lên mà dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào lâm vân cũng không có ý định ly khai lâm vân biết là con sói s á m kia sợ mà không dám tới gần hắn liền đá con sói đen về rồi quát lớn cút ngay đừng để ta gặp lại con sói đen tìm được số sống trong chỗ chết liền đứng dậy lung lay đi tới bên cạnh con sói sám ánh mắt của nó rất kinh hoàng và phức tạp tuy nhiên nó cũng không dám ngăn lại đường đi của lâm vân mà chỉ đi cùng với sói sám lui trở về lâm vân cười thầm trong lòng không ngờ hai con vật này lại có chút linh tính biết thế nào là sợ dù sao thì lâm vân cũng không có ý giết chúng mà chỉ muốn bọn chúng lùi lại nhường đường nhưng khi phương lâm đi tới chỗ ngoặt ngẩng đầu nhìn hai con sói đang núp sau một tảng đá không chịu rời đi hắn liền hiểu được vì sao hai con sói này lại muốn ngăn cản đường đi của mình bởi vì có một con sói con có bộ lông vàng óng ả đang hấp hối ở gần đó bọn chúng cản đường của lâm vân thì ra là để bảo hộ con sói kia tuy nhiên nhìn bộ lông của nó thì hình như lại không phải con của hai con sói này hắn còn chưa từng thấy qua con chó sói nào lại có bộ lông toàn thân màu vàng như vậy thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua nhưng hắn có thể cảm giác con sói con này không đơn giản trong đôi mắt to của con sói hiện lên vẻ tuyệt vọng và lo lắng khiến cho lâm vân động lòng chắc ẩn không biết con sói này vì sao mà bị thương mà hai con sói kia thì lại đứng lên bảo vệ xem ra con sói con này có địa vị nào đó trong bầy đàn nghĩ tới đây lâm vân liền đi thẳng tới chỗ hai con sói lớn trông thấy lâm vân đi tới hai con sói lộ ra ánh mắt đề phòng nhưng bọn chúng cũng hiểu người này rất lợi hại cho nên chỉ dám đứng một chỗ mà bảo vệ chứ không dám lao lên ô con sói xám kêu lên cảnh cáo lâm vân tránh ra đi ta xem chú sói con này có thể chữa trị được lâm vân quát về hướng hai con sói sói x á m và sói đen nhìn nhau giống như nghe hiểu được lời nói của lâm vân vì vậy chúng tránh ra để nhường một lối đi nhưng con mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm vân nếu là nhân loại lâm vân căn bản là mặc kệ nhưng là hai con động vật này mặc dù có chút hiểu ý lâm vân nhưng bọn chúng vẫn cẩn thận đề phòng lâm vân ngồi xuống kiểm tra con sói con một lúc hóa ra nó bị trúng đạn v à bị thương sau khi trúng đạn lại còn bị rắn độc cắn thêm khó tránh là tình trạng hấp hối như vậy vị trí trúng đạn là chân xem miệng vết thương có vẻ như là một loại súng sân nào đó lâm vân âm thầm kỳ quái là bọn thợ săn bắn con sói con để làm cái gì uống hồ nơi này cũng có thợ săn dám xông vào sau đây chính là một khu rừng nguyên sinh cũng may vết thương ở chân con sói này không nặng vết thương chủ yếu chính là vết rắn của rắn độc lâm vân đứng dậy chuẩn bị tìm một vài loại thảo dược hai con sói thấy lâm vân rời đi liền kêu lên một tiếng ngao ô trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng tuy nhiên lâm vân rất nhanh lộn trở về lần này hai con sói không ngăn cản lâm vân nữa mà lập tức mở đường thảo dược trong rừng là bởi rất nhiều lâm vân cơ hồ không mất khí lực gì đã tìm được thảo dược trị nọc độc, độc. lấy ra một con dao nhỏ rạch ra một vết ở chỗ sói bị trúng độc rồi vận chuyển vào đó một chút lực lượng tinh vân rất nhanh một chất độc màu đen trộn lẫn với máu dọc theo vết thương mà chảy ra sau một thời gian ngắn máu đen dần trở thành màu đỏ lâm vân lại đập nát cây thảo dược rồi thoa trên miệng vết thương của con sói con sau đó xé một miếng vải trên áo ra băng bó vết thương lại cũng may quần áo của lâm vân lúc này đã rách te tua có kéo thêm vài miếng thì cũng chả s a o xử lý xong chất độc trong miệng vết thương hắn lại bắt lấy chân sau của con sói trực tiếp dùng lực lượng tinh vân ép mảnh đạn ra ngoài con sói c o n đã ngủ lúc lâm vân trị độc cho nó làm xong hết thảy lâm vân liền rời đi nhìn theo bóng lưng của lâm vân hai con sói lớn cùng lúc chu lên lâm vân hiểu là chúng muốn cám ơn mình nhưng cũng l ờ i quay đầu lại đảo mắt đã đi tới một chỗ không xa ở trong sơn cốc vẫn truyền tới những tiếng sói chu lâm vân nghĩ thầm vì sao đây còn có sói kêu nữa mặc dù mình đi lại trong dãy núi vân quý này cũng thường xuyên gặp sói nhưng chưa gặp được bầy đàn nào nhiều nhất chỉ hai đến ba con mà chính là nghe tiếng sói gào thét vang tới thì khoảng chừng phải có gần chục con tuy có chút tò mò nhưng lâm vân lại không phải người thích làm việc vớ vẩn vẫn không nhanh không chậm đi tìm linh mạch của mình đột nhiên có một tiếng kêu sợ hãi truyền tới lại là tiếng của con người từ hướng mà bầy sói c h u l ê n lâm vân liền sững sờ chẳng lẽ có người nào bị bầy sói đuổi giết một chuyện như vậy thì lâm vân không thể giả vờ như không biết dù sao làm chuyện này cũng chỉ là thuận tay lâm vân liền đi về hướng tiếng kêu phát ra không tới hai trăm mét quả nhiên trông thấy một bầy sói bảy tám con đang bao quanh một cái sơn động nhỏ thân sắc lộ vẻ hung ác ở các h chỗ sơn động không xa còn có một vũng máu x e m ra chủ nhân vũng máu này đã bị bầy sói sơi tái rồi trên mặt đất còn để lại một khẩu súng săn tuy nhiên súng săn này cũng bị bầy sói cắn dập te tua xem ra khẩu súng kia chính là khẩu súng đã bắn con sói nhỏ bởi vì có mùi máu tản ra cho nên bầy sói càng thêm hung ác ánh mắt chúng đều nhìn chằm chằm và hang động phía trước l â m v â n liền nhăn mày lại không biết vì sao những người này lại chui vào nơi rùng sâu núi thẳm như vậy làm gì ngẩng đầu nhìn về phía hang động bị bầy sói vây quanh phía trước có một đống lửa đá tắt ở trong mơ hồ nhìn thấy bốn năm người một người trung niên tuổi khoảng bốn mươi đang cầm một thanh đao dài đứng chắn cửa hang khẩn trương nhìn vào bầy sói một cô gái mặc quần jean đứng sau lưng nam tử trung niên hoảng sợ nhìn bầy sói đang kích động lâm vân không hề suy nghĩ mà trực tiếp đi tới bầy sói thấy có người xuất hiện liền quăng ánh mắt về phía lâm vân người trung niên nhìn thấy một người áo rách nát đầu tóc rối bù giống như một dã nhân đi tới thì lại càng hoảng sợ người này dám trực tiếp đi vào bầy sói chẳng lẽ là một tên ngốc s a o một con sói lớn màu đen không nhịn được việc lâm vân khiêu chiến uy q u y ề n của chúng liền gào lên một tiếng lao thẳng tới lâm vân lâm vân chỉ thoáng nghiêng người chân trái liền đá nhanh ra một c ư ớ c như một cơn gió con sói đen kia lập tức bị đá bay ra gần chục mét nằm trên đất không cựa quậy được những con sói còn lại đều kêu lên muốn đồng thời lao về phía lâm vân lâm vân âm thầm cười lạnh vừa lúc có chỗ để cho ta tập thể dục tuy nhiên những con sói này còn chưa kịp lao tới lâm vân thì ở xía xa xa lại truyền tới mấy tiếng sói chu bầy sói nghe được thấy vậy đều lui trở về chớp mắt đã không thấy bóng dáng mà ngay cả con sói đen nằm trên mặt đất cũng đứng lên chậm rãi rời đi lâm vân vừa nghe thấy tiếng sói chu này liền biết là tiếng chu của hai con sói lớn nhất kia cũng mặc kệ bọn chúng rời đi hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên đang đứng chặn ở cửa hang nhưng không ngờ lại thấy ánh mắt trung niên kia nhìn về phía mình có vẻ sợ hãi hơn cả khi nhìn thấy bầy sói lâm vân sững sờ ngay lập tức liền hiểu hiện tại bộ quần áo đang mặc trên người không đủ che thân rất nhiều chỗ đã bị rách nát hở lộ hàng lộ cả làn da vốn làn da của lâm dân vân bởi vì tu luyện nên trở nên trơn bóng nhưng hơn một tháng này toàn chạy tới chạy l u i trong rừng rậm nên làn da cũng đổi màu lại tăng thêm quần áo rách nát te tua đầu tóc rối bù đầu bù răng bựa người trung niên này nhất định nghĩ mình là một tên giã nhân l â m v â n cười khổ một tiếng nhưng cũng lời giải thích loài chuyện này dù có giải thích cũng không thông chỉ là hắn có chút hiếu kỳ là vì sao đám người này lại tới khu rừng nguyên sinh như vậy nhưng mà hiếu kỳ thì hiếu kỳ hắn sẽ không tốn thời gian đi hỏi mà đã không giải thích thông thì không cần giải thích lâm vân liền xoay người rời đi nam tử trung niên cầm thanh đao trong tay nhìn lâm vân xoay người rời đi thì có chút sững sờ bị bầy sói vây quanh một ngày một đêm thật không ngờ bây giờ lại an toàn lật hướng đạo người kia là một dã nhân s a o cô gái một m ự c trốn sau lưng người trung niên kia vẫn còn sợ hãi mà hỏi các người vừa rồi nhàn nhã đi vào bầy sói như vậy chỉ dùng một cước đã đá văng con sói hung áp kia mà nhìn bộ dáng người này rất giống một tên g i ã nhân người trung niên gọi là lật hướng đạo lúc này mới kịp phản ứng nhìn bóng lưng của lâm vân rời đi mà nói người vừa cứu chúng ta kia thật là lợi hại hắn có phải g i ã nhân hay không thì tôi không dám khẳng định chẳng lẽ trong dãy núi này thực sự có g i ã nhân s a o nếu như là g i ã nhân vì sao hắn lại cứu chúng ta mà không phải là làm hại chúng ta tôi cho rằng người này rất có thể là một người lang thang có trí lực thấp một mực vẫn sinh hoạt ở trong rừng có thể hay không hắn không nói lời nào nhưng chúng ta cũng nên nói một câu cám ơn với người kia mới đúng bằng không thì thật quá thất lễ để tôi gọi hắn lại cô gái này nói xong lập tức đuổi theo hướng lâm vân rời đi một bên chạy một bên gọi lúc này trong động lại đi ra hai nam một nữ tuổi chừng hai mươi lâm vân nghe thấy có người gọi hắn liền dừng lại xoay người lại thì thấy một cô gái tuổi chừng hai mươi đuổi theo mình cô gái này chính là cô gái trốn sau lưng người trung niên cô nàng để tóc ngắn làn da trắng nõn còn mắt mở lớn tuy khuôn mặt còn vẻ mệt mỏi nhưng do mặc quần jean lộ cặp chân dài thẳng tắp khiến lâm vân cảm giác được một loại khí tức thanh xuân nàng ta c khuôn mặt xinh đẹp cũng không kém gì tô tịnh như cô gái kia thấy lâm vân dừng lại tranh thủ thời gian muốn c ả m ơn cứu mạng tuy nhiên khi trông thấy bộ dạng lâm vân ở khoảng cách gần nàng ta lại không nói nên lời đây quả thực là một dã nhân s a o quần áo thì rách tung tóe đầu óc thì lộn xộn ngoại trừ một cái túi đen nho nhỏ ra thì không còn vật gì khác khuôn mặt thì d â u ria che kín nên nhìn không thấy rõ nhưng hai con mắt rất sáng lúc hắn nhìn phía mình rõ ràng lại khiến cho mình có cảm giác như bị nhìn thấu cô gái kia thấy thế không tự chủ được mà lui về sau hai bước trái tim không khỏi đập thình thịch mình thực sự gặp dã nhân rồi lâm vân không khỏi buồn cười cũng không để ý tới nàng ta kể từ không phải phần lớn mọi người trong cái xã hội này đều chỉ biết phán đoán người khác có vẻ bề ngoài s a o đâu chỉ có mỗi mình cô nàng này nhưng không biết cô nàng này chạy tới trong này để làm gì vậy hắn nhìn cô gái mặc quần jean này cười một cái nhưng cũng lời nói chuyện mà xoay người rời đi mãi cho tới khi bóng dáng lâm vân biến mất vô tung vô ảnh cô gái này mới nhớ tới mục đích của mình nhưng người này có bộ dáng bề ngoài thật đáng sợ đây là dã nhân s a o vì sao một dã nhân mà lại muốn cứu người nhưng mà hàm răng của hắn cũng thật là trắng chính là đang trần trờ thì bốn người còn lại đã chạy tới tử nhân vừa rồi cậu có nói chuyện gì với hắn không nói chuyện là một cô gái mặt trái xoan cô ta nghe lật hứng đạo kể chuyện trong lòng cũng rất kinh hãi cho nên vừa tới đã hỏi tử nhân câu này không có lúc mình nhìn thấy hắn do mình tưởng hắn là dã nhân nên không biết phải nói gì thì hắn đã rời đi tử nhân trả lời vậy hắn có phải là g i ã nhân không lúc ở trong động mình cũng nhìn thấy hắn người này thật là lợi hại chắc là một g i ã nhân rồi cô gái mặt trái xoan đồng ý với tử nhân lần này trở về thật không biết lên báo cáo thế nào nếu không nhờ lật hưng đạo và người g i ã nhân kia thì mấy người chúng ta đã theo gót trịnh bân rồi tử nhân và đinh lan là con gái giang v ĩ hiện tại chúng ta cũng nên nghĩ xem cách nào để ra ngoài sau khi rời khỏi đây còn phải tính toán nên khai báo thế nào ôi chuyến đi này thật là sai lầm một tên nam tử cao gầy nói đã đi ra ngoài du lịch thì phải tự chịu trách nhiệm chứ chỉ là chúng ta không nên tới nơi này nghe nói nơi đây là vùng hoang sơ nhất của dãy núi vân quý một thanh niên cao to nói việc này cũng nên trách tôi vì tôi dẫn nhầm đường mà mọi người bị lạc lật hứng đạo vội vàng nói chuyện này hoàn toàn là nỗi của trịnh bân nếu không phải là do y dùng súng bắn vào con sói con chúng ta sẽ không bị bầy sói đuổi theo mà lạc đường nhưng dù sao y cũng đã lấy cái mạng của mình để đền bù thanh niên cao to nói trịnh bần dù sao đã chết rồi phí hoành trạch cậu cần gì phải nói y nữa việc này không trách lật hướng đạo được mà phải cảm ơn lật hướng đạo mới đúng nếu không có lật hướng đạo thì chúng ta đã không còn mạng hiện tại việc quan trọng nhất chính là tìm cách đi ra khỏi đây cô gái tên tử nhân nói tôi nghĩ chỗ này đã là biên giới phía tây của vân quý rồi chúng ta chỉ cần đi tiếp về phía tây khoảng trăm sáu mươi km là ra ngoài được lật hướng đạo nhìn chung quanh một lúc rồi nói nhưng tôi thấy người cứu mạng chúng ta vừa nãy là đi về biên giới phía bắc cơ mà tử nhân có chút trần trờ người kia là một dã nhân chúng ta sao có thể đi theo hắn tử nhân còn chưa dứt lời đã bị đinh lan cắt đứt không đúng đâu đinh lan người kia không nhất định là dã nhân nếu là dã nhân thì đã không cứu chúng ta hiện tại nghĩ lại mình cảm thấy người này nhất định là một người ẩn cư trong núi tử nhân không đồng ý với quan điểm của đinh lan tử nhân một người ẩn cư cũng đâu cần khiến cho bản thân có bộ dáng giống như dã nhân vậy mình thấy khả năng hắn là dã nhân thì lớn hơn nam tử tên giang vĩ nói người kia đi về phía bắc có thể sống sót nhưng chúng ta thì không chúng ta muốn sống chỉ có thể đi về phía tây là t h ư ớ n g đạo nói xong trong nội tâm còn đang suy nghĩ một cước kinh người của lâm vân một cước này một giá nhân tuyệt đối không thể đá ra được nhưng hiện tại mới minh bạch thì đã chậm rồi y cũng không dám giống như người kia đi về phía bắc trong nội tâm rất hối hận vì đã đồng ý dẫn đường cho đám thanh niên này tử nhân nói đúng người này không nhất định là một giá nhân nhưng hiện tại hắn cũng đã rời đi rồi mà chúng ta muốn sống thì chỉ có thể đi về phía tây thôi mặc dù tôi chưa tới nơi này lần nào nhưng cũng đã nghe người ta nói qua nếu may mắn chúng ta chỉ cần đi về phía tây một ngày là rời khỏi nơi đây được là tướng đạo hiện tại chỉ muốn mang mấy người sinh viên này ra ngoài thôi chứ những việc khác thì một chút lão cũng không muốn nghĩ tới nữa đã quá mệt mỏi với bọn này rồi linh mạch nhỏ lúc này càng ngày càng ít lâm vân đã tìm thêm mười ngày nhưng vẫn chưa tìm ra linh mạch nào khiến hắn hơi thất vọng trong lòng tự nhủ cứ không tìm thấy như vậy còn không bằng ngồi xuống an tâm mà tu luyện có lẽ hiệu quả còn tốt hơn lâm vân phỏng t r ư n g mình đã sắp tiếp cận với biên giới của khu vực này tuy không phải rất rõ ràng về phương vị nhưng căn cứ và tinh thần đi tiếp có lẽ sẽ ra khỏi dây núi vân quý tuy rất muốn đi ra ngoài tìm một chỗ sửa sang lại cho sạch sẽ nhưng lâm vân vẫn khắc chế lại ham muốn này còn chưa hình thành tinh hồn mình vẫn chỉ là con kiến hôi quyết định không chạy linh tinh để tìm linh mạch mà tìm một chỗ để an tâm tu luyện có lẽ làm vậy hy vọng hình thành tinh hồn còn lớn hơn lâm vân chuẩn bị đi tới một vách núi gần đó để tu luyện bình thường linh khí tập trung nhiều chân núi hoặc là sơn cốc bởi vì những chỗ đó gần với địa linh dễ dàng tiếp xúc với linh khí ẩn sâu trong mặt đất mà càng lên cao tới đỉnh núi thì linh khí càng dễ phiêu tán ở nơi này cũng không thiếu sơn cốc lâm vân rất nhanh tìm được một sơn cốc khá yên tĩnh nằm dưới chân của một vách núi hoàn cảnh nơi này khá tốt nhưng lại không có chỗ nào để ẩn thân thuận tiện cũng không thể tu luyện ngoài trời vừa bị mưa vừa bị dã thú quấy nhiễu l â m vân đành phải tìm một chỗ khô giáo dưới chân núi cảm giác được linh khí nơi này khá nhiều hắn liền dùng một cành cây rồi vận chuyển lực lượng tinh vân đảo ra một cái huyệt động chừng một m hai huyệt động vừa bới móc ra còn chưa tiến hành lau dọn l â m vân đã kích động vứt bỏ cành cây bởi vì hắn rõ ràng móc ra được một cái linh mạch bị cha giấu linh mạch này tuy nhỏ nhưng linh khí không bị khuếch tán vô cùng tinh khiết mất thời gian cả n nửa tháng tìm tòi không ngờ vô tình lại phát hiện ra thứ mà mình muốn chỗ linh mạch này tuy nhỏ hơn mấy chỗ mình thấy lần trước nhưng do không bị khuếch tán cho nên không có nhiều tạp chất lâm vân biết chính vì không có tạp chất nên chất lượng của nó còn tốt hơn ba cái kia cộng lại không chút do dự lâm vân liền chiếm cứ vị trí của linh mạch ngồi xuống tu luyện đêm và ngày nhanh chóng trôi qua vì có linh khí sung túc tràn vào khiến toàn thân của lâm vân vô cùng sảng khoái hai ngày sau lâm vân chỉ cảm thấy xương cốt trong người kêu lên lách cách một cảm giác xa xôi mà lại quen thuộc xuất hiện một c h ố i lực lượng hòa vào cả thể xác và tinh thần của lâm vân cuối cùng oanh một tiếng vang lên trong ý thức hắn lâm vân cực kỳ kinh hỉ hắn biết tinh hồn của mình đã được hình thành kế hoạch vốn tính toán một tháng mới xong không ngờ chỉ mất hai ngày đã thành công kiềm chế sự vui mừng trong lòng hắn đem tinh hồn vừa mới hình thành c h i t để củng cố lại xong xuôi về sau lâm vân đứng lên do tâm tình quá mức kích động mà suýt cụng đầu vào cái hang hắn n h ị n không được thét dài một tiếng lúc này trời vừa mới sáng có lẽ cảm nhận được sự cường đại của lâm vân rõ ràng là không có một loài động vật nào dám tới đây lâm vân nhìn một ít tạp chất bám trên người liền cảm giác toàn thân khó chịu hiện tại tinh hồn đã hình thành mình cũng không cần phải trốn trong núi nữa nếu lại gặp lại một đối thủ như t â y lý nghĩa kia hắn tin tưởng có thể nhẹ nhàng đánh chết rời núi là ý niệm đầu tiên của lâm vân tuy thực lực bây giờ còn kém với lý d a một chút nhưng lâm vân đã không còn e ngại bất kỳ một gia tộc hay thế lực nào dùng tư vi hiện tại của hắn cho dù có bị người ta bao vây cũng có thể thoải mái rời đi mình sống trong núi đã được hơn tháng rồi cũng nên rời đi thôi ra ngoài tắm rửa sạch sẽ ăn uống thoải mái một chút nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới là vì sao cái linh mạch nhỏ như vậy mình đã hấp thu hết để tạo thành tinh hồn mà vẫn còn có cảm giác linh khí tràn ra là sao theo lý thuyết thì chuyện này không thể xảy ra lâm vân lần nữa tiến vào c á i huyệt động nhỏ cẩn thận tìm kiếm một chút không thấy có chỗ nào đặc biệt nhưng rõ ràng cảm giác còn tồn tại linh khí trong huyệt động là vẫn còn lâm vân liền lấy cái cành cây tiếp tục đào móc đất ra trong chớp mắt lại đào cái huyệt rộng ra thêm cả chục mét linh thạch lâm vân thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng thật không ngờ trong này lại thấy được đồ vật trong truyền thuyết như vậy thứ này mình cũng chỉ nhìn thấy một lần ở đại lục thiên hồng lần đó là do mình giết địch quá nhiều cùng với một ít tướng sĩ khác được hoàng cung đón tiếp tuyên dương mà chính ở đó hắn đã nhìn thấy trên vương miện quốc vương có một viên linh thạch quốc vương còn cố ý lấy viên linh thạch ra cho các tướng sĩ nhìn thật không ngờ ở một nơi thiếu thốn linh khí như điệu cầu lại có thể nhìn thấy vật này đây là lần đầu tiên lâm vân vì nhìn thấy ngoại vật mà kích động tâm tình có chút khẩn trương và hưng phấn một viên linh thạch hình, thành hình thoi hiện lên trước mắt thậm chí có chút mơ hồ tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt bao quanh lầm vận hưng phấn cẩn thận gỡ viên linh thạch xuống hắn biết linh thạch nó có phẩm cấp cao thấp nhưng không biết phân, phân ra như thế nào và cũng không nhận biết ra được tuy nhiên như thế cũng đủ để hắn hưng phấn rồi vô luận nó là phẩm cấp gì có khối linh thạch này trong tay n ó không chừng hắn có thể kết thành nhị tinh lại xé một mảnh vải từ quần áo trên người cẩn thận gói kỹ viên linh thạch này lại bỏ vào trong cái túi tiền tuy không biết linh thạch có thể tự động biến mất hay không nhưng lâm vân có cảm giác viên linh thạch này muốn b i ế n mất thì cũng phải mấy trăm năm Ông chí hắn cho rằng chỉ cần không chủ động hấp thu linh thạch này thì nó sẽ không tiêu tán đâu như thế là đủ rồi có linh thạch thì nhiều nhất chỉ vài năm hắn có thể kết thành nhị tinh tâm tình hưng phấn nhưng trước vẫn nên đi ra ngoài tìm cái gì ăn cái đã quần áo trên người không những bẩn thỉu rách nát cả người hôi hám cơ hội đã trở thành một đống rẻ lau mặc lên người lâm vân thẩm than vải vóc của thế giới này thực sự kém cỏi nếu như là quần áo ở đại lục thiên hồng cho dù lang thang cả năm trời trong rừng rậm thì cũng không hư hao gì trời dần sáng rõ lâm vân tìm được một dòng suối nhỏ cởi quần áo trên người ra tắm rửa một chút tắm xong hắn mới cảm giác thoải mái hơn hắn lại giặt sạch bộ quần áo rách dưới miễn cưỡng mặc trên người vận chuyển lực lượng tinh vân rất nhanh chung quanh bốc lên hơi nước lâm vân đơn giản dùng lực lượng tinh vân để hong khô quần áo mặc dù như vậy nhưng mặc cả cái giả lau trên người đúng là nhìn vào trắng ra làm sao rời khỏi sơn cốc này hắn tiếp tục đi về hướng bắc hai người hai ngày là ra khỏi dãy núi vân quý phía trước là một khu rừng rậm đến chỗ này thì có lẽ đã là gần tỉnh vân bắc rồi đi xa hơn nữa chính là sơn đông và tế nam khu rừng rậm này là khu rừng nổi danh nhất của tỉnh vân bắc rừng rậm vạn côn n g h e nói khu rừng này chính là rừng nguyên sinh có diện tích lớn thứ hai của cả nước chỉ đứng sau khu rừng nguyên sinh hưng an mà thôi hơn hai mươi năm trước phần lớn rừng rậm của quốc gia đã bị chặt phá rừng rậm vân côn à vạn côn cũng không tránh được ảnh hưởng về sau do quân khu tây bắc mãnh liệt yêu cầu thì khu vực này mới bị khống chế không cho phép ai tiến vào rừng rậm vạn côn này đã được liệt vào hạng vùng cấm mà nếu là vùng cấm thì việc bảo vệ đương nhiên nghiêm ngặt người bình thường không thể chính diện tiến vào cho nên khu rừng này vẫn giữ nguyên được vẻ nguyên sinh của nó còn tồn tại rất nhiều động thực vật quý hiếm đương nhiên cũng không phải nói là không có đường nào có thể tiến vào rừng rậm vạn côn dãy núi vân quý chính là con đường tiến vào nhưng đó chỉ là một con đường đi theo lý thuyết thôi bởi vì không ai có thể xuyên qua dãy núi vân quý mà tiến vào rừng rậm vạn côn chỉ cần khoảng thời gian hai tháng đi trong rừng cũng đã muốn lấy mạng của họ rồi thế nhưng với lâm vân thì khác những nơi nguy hiểm với người thường đối với hắn lại là một việc giản đơn lâm vân rất muốn vượt qua khu rừng rậm này để đi tới quốc lộ nhưng về sau suy nghĩ lại thôi một phần là do quần áo của hắn còn không đủ c h a thân một phần là do hắn cũng không muốn mất thời gian tìm đường mà lâm vân thực sự may mắn vì không vượt qua được khu rừng rậm vạn côn này một khi lâm vân đi ra ngoài thì lập tức sẽ bị phát hiện bởi vì hiện tại rừng rậm vạn côn chính là nơi luyện binh quan trọng nhất của ba quân khu thuộc tỉnh tế nam nam kinh và vân bắc chẳng những ba quân khu lớn này mà ngay cả vài quân khu thuộc khu khác cũng thường thường mượn nơi này làm nơi luyện binh bộ đội đặc trủng nổi tiếng cả hoa hạ quốc là hắc lang tiêm đao thậm chí long tổ cùng với mười loại bộ đội đặc trủng nổi tiếng khác đều thường luyện binh ở trong này nơi này là nơi luyện binh quan trọng bởi vì là một nơi địa hình chắc trở hay là có nhiều cây cối lớn để phục vụ cho việc phục kích và những yêu cầu khác chỉ là bởi vì thường xuyên luyện binh trong này nên các động vật hung dữ đã thiếu đi rất nhiều sự nguy hiểm của rừng nguyên sinh càng ngày càng giảm nhưng nơi mà lâm vân đang đứng lại là biên giới giữa dây núi vân quý và rừng rậm vạn côn cho nên thỉnh thoảng vẫn có g i ã thú xuất hiện lâm vân tiến vào rừng rậm vạn côn nửa ngày thì mới phát hiện là khu rừng này có chút cổ quái ở trong không những có người mà còn là rất nhiều người điều này khiến cho lâm vân càng thêm cẩn thận lúc lâm vân vừa mới phát hiện trong này có người thì đột nhiên cảm thấy có người sau lưng định đánh về phía cổ của mình xem ra y chỉ muốn đánh mình ngất xỉu chứ không phải muốn lấy mạng mình lâm vân không chút trần trờ nào liền xoay người mà bàn tay của người kia tới trước mặt hắn lâm vân liền vung tay bắt cái tay y dùng sức bóp tay người tập kích kia liền kêu lên đau đớn là một binh sĩ mặc quần áo màu xanh nhạt do mi muốn đánh ngất mình cho nên lâm vân đương nhiên không k h á c h khí kéo cả người y lại rồi cũng dùng tay đánh vào cổ y tên lính này trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh có lẽ như hắn đang nấp ở chỗ này còn mình thì vừa vặn đi qua ngay chỗ hắn phục kích lâm vân liền mở cái túi đằng sau y ra bên trong có một ít đồ dùng hàng ngày và một bộ quân phục hắn không quan tâm tới đồ dùng hàng ngày mà lấy đi một nửa lương khô trong túi sau đó cầm quần áo đi cũng may là dáng người tên lính bị mình đánh xỉu này cũng s ấ p xỉ mình bộ y phục này mình mặc chắc là vừa vặn cất lại đồ vật vào trong túi cho y rồi để lại ở vị trí cũ sau đó là cởi bộ quần áo rách nát này ra thay vào đó là một bộ quân phục nhìn thoáng qua tên lính bị mình đánh xỉu phòng trưng phải mất hồi lâu y mới tỉnh nhưng chỗ này chắc chắn là còn có đồng đội của y còn việc y có bị giã thú ăn thịt hay không lâm vân chẳng thèm quan tâm c h ỉ câu chúc cho y may mắn à di đả phật chợt nhìn thấy một khẩu súng là súng thật nhưng viên đạn là đạn diễn tập xem ra tên lính này đang tham gia diễn tập quân sự nhưng mà mặc kệ y lẩm vẩn tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng